Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Được, không biết tại sao lần này lại có một cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Sau đó cô ấy theo đuổi người đàn ông, không bao lâu hai người liền chiến thức quen nhau. Chỉ là mối quan hệ đó, rõ ràng chỉ là có mình cô ấy đơn phương, bởi vì trong lòng người đàn ông đã có một bóng hình khác. Ba năm thời gian ở bên nhau, một chút cảm giác ấm áp cô cũng không cảm nhận được. So với một người đàn ông cô gặp vào một ngày mưa to hai năm trước, thì cảm giác có chút không giống nhau. Một người đợi mưa đi đến đưa dù cho cô, không biết có phải là mưa lớn quá không mà cô không thể thấy rõ được gương mặt của người đàn ông. Chỉ một hành động nhỏ nhặn ấy cũng khiến trái tim của cô đập mạnh. Nếu không phải đã có bạn trai, cô thật sự nghĩ rằng người mình yêu chính là người đàn ông đưa dù cho cô. Cô không phải loại nữ nhân thủy tính dương hoa cho dù hành động của người đàn ông đó khiến tim cô đập mạnh đi chẳng nữa. Cũng không có nghĩa người cô yêu là hắn. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả tình yêu cũng gần nhất là sự thủy chung Người đàn ông đó xuất hiện vào lúc cô yếu đuối nhất Còn lại trái tim của cô đập mạnh là vì cảm kích Chứ không phải là vì động tâm Sau đó cô gái ấy biết được Bản thân mình vẫn còn có một vị hôn phu Mà chưa từng gặp gỡ Nhất thời cô cũng không biết nên làm thế nào Dưới áp lực của gia đình Cô mới đang dí phải đi xem mắt Ấn tượng của cô về đối phương xem như không tệ Mặc dù anh xuất sắc hơn người bạn trai của cô Ôn nhu như hoàng tử Khiến người khác có hào cảm Ngay từ cái nhìn đầu tiên Trái tim cô khi đó bắt sát rùng động Chỉ là giây phút đó cô không hề nhận ra Đồng thời cũng không bị ảnh hưởng bởi một cảm xúc nhỏ nhạt Mặc tiếng cười nhạt Nếu cô sớm nhận ra rằng khi đó người mình yêu là ai Có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không trở nên phức tạp như vậy Lần thứ hai gặp lại vì hôn phu của mình Là khi cô ấy cùng bạn trai chia tay Bởi vì người con gái mán tâm tâm niệm niệm đã trở về Thân là thế thân Cũng nên trả lại vị trí cho chính chủ Trong lúc tuyệt vọng Cô đã quyết định tìm đến phí hôn phu kết hôn Hôn nước của họ là khí hôn nhân Mỗi người đều có mục đích của riêng mình. Khi biết được anh vì muốn cha mẹ mình vui vẻ mới đồng ý kết hôn với cô, không biết vì sao cô lại cảm thấy thất vọng. Vì sao lại thất vọng? Anh mở miệng, ánh mắt anh trầm tính như nước, nhưng mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng khi nhìn vào bản thân sẽ bị chìm nắm trong ánh mắt đó. Bởi vì... Chính là bởi vì cô ấy không biết ngay từ lần đầu gặp gỡ vì ôn phu đó đã cướp đi trái tim của cô ấy. Cô không hề nhận ra trái tim của bản thân sớm đã vì người đó mà lỡ nhịp. Cô luôn tự lừa mình dối người Rằng người cô yêu là một người đàn ông khác Nước mắt rơi xuống Từng giọt từng giọt Đọng ở bàn tay cô Cảm giác chân thật Tiến mặt tự yên cảm thấy khó chịu Và lúc này đây cô muốn hòa khóc lên Chứ không phải im lặng kìm nén cảm xúc của bản thân như thế này Cô cũng là con gái Cô cũng sẽ yêu đuối Chứ không phải mạnh mẽ như thứ bản thân thể hiện ra ngoài Đây là lúc cô yếu đuối nhất Mà chỉ có anh mới có thể nhìn thấy bộ dạng này của cô Đừng khóc Anh đưa tay chạm vào gương mặt nhắn của cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt cô, từ hồn như muốn hít đi nước mắt đau đớn của cô. Cô không né tránh, để mà chữ nụ hôn của anh rơi xuống từ ngóc ngách gương mặt mình. Nếu không muốn nói thì đừng nói nữa. Anh thích nhìn bộ dạng lúc này của cô, cho dù là cô có khóc, thì cũng chỉ có thể vì anh mà khóc. Không, em phải nói hôm nay em phải nói hết mọi chuyện. Cô lắc đầu, đầu chui vào lòng anh, hai tay ôm lấy thân lưng anh, như một chú thỏ con bị kinh sợ muốn tìm một chút cảm giác an toàn. Mạc Tử Yên đem hết tất cả một chuyến kiếp trước kể với anh, kể cả chuyện cô vì chắc lân mà phản bội anh, vì hắn mà đẩy ám xạ thị và Mạc Thị vào bờ phá sản, khiến mẹ cô tức giận đến ngã bệnh. Anh về chống đỡ ám dạ thị mà lao tâm quá lực, sau cùng lại nhập viện. Khi đó Mạc Tử Yên đã mất hết lý trí, cô gặp tai nạn nên trùng sinh. Cô biết được chuyện rất khó tin, nếu là người khác, họ sẽ cảm thấy cô chắc chắn là bị điên rồi, hoặc là hoang tưởng quá đổ. Cô không biết liệu anh có tin cô hay không Nhưng đó là sự thật Bí mật mà cô che giấu suốt thời gian qua Rốt cuộc cúng bị chính bản thân cô nói ra Chỉ là sau khi nói ra rồi Cô cảm thấy thật nhẹ nhõm Lúc đầu không nói ra Là vì em sợ Anh sẽ không cần em nữa Em sợ hãi Sẽ mất đi anh lần nữa Em thật sự... Hiện tại không sợ hãi Đột nhiên bị anh hỏi như vậy Mạc tiên ngẩn ra 3 giây Sau đó mới bình tĩnh mở miệng Sợ bởi vì sao nên em không thể tiếp tục giấu anh nữa rồi thật sự xin lỗi anh cho dù anh có trách em oán hận em em cũng sẽ cam tâm tình nguyện để anh trách cứ oán hận bởi vì đó là lỗi lầm của em em nên bị trừng phạt cho dù anh muốn bắn trời cô thế nào cũng được cô cũng sẽ không có một nửa câu oán than bởi vì cô không muốn tư cách cầu xin thứ tha thứ của anh cô gây ra nhiều lỗi lầm như vậy Lẽ ra không nên sống trên đời này nữa lão thiên cho cô sống lại là muốn trừng phạt cô có đúng không? Đó là câu chuyện kiếp trước của em. Lúc đầu nghe cô kể câu chuyện này, anh đã xác định đây là câu chuyện của cô. Người con gái đó là cô. Bạn trai của cô là Trang Lân. Về phần vì hôn phu đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.